Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào. Bọn hắn cố gắng kéo cô đến chỗ ngồi phía sau. Cô thì liều mạng rẽ rùa. Hai chân điên cuộc đạp mãnh liệt, không chịu bước vào trong xe. Cô biết, chỉ cần đám người cặn bã này nhét cô vào bên trong xe được thì cô liền xong rồi. Còn đàn bà thối này, mày ăn phận một chút đi, đừng tiếp tục uổng phí công sức nữa. Một người trong đó hung hăng tắt cô hai phát, đánh cho cô mắt thấy cả đom đóm. Lão tưởng muốn tôn trọng người, không muốn bị đánh nữa thì ngoan ngoãn, lên xe cho bọn ta. Bọn chúng dự định đem xe chạy đến chỗ hoang vắng, rồi liền sau đó... Không, chỉ tình tức giận bật khóc, cho dù chết cũng không lên xe. Ngay khi cô sắp bị cứng rắn kéo vào một chỗ ngồi ở phía sau xe, thì một kẻ bắt cóc đột nhiên phát ra tiếng kêu đau khảm thiết. Còn mẹ nó, đậu thật là đau mà. Phát hiện có người đến, ba kẻ bắt cóc cần trương quay đầu lại, chỉ thấy một người ngoại quốc Tóc vàng mắt xanh, trong tay cầm một tảng đá hướng tới bọn họ mãnh liệt mà đập, giận dữ hết. Buông cô ấy ra, mau buông tay. Là Evis ưa. Chỉ tinh trừng lớn hai mắt đẫm lệ, không thể tin hắn xuất hiện, hắn đã tới cứu cô. Evis điên cuồng sông về phía trước mặt kè bắt cóc, bàn tay trần theo sắt, cánh tay, đánh vào hai tên bắt cóc kia. may mắn thường ngày có thói quen luyện võ, thân thù vô cùng mạnh mẽ, hắn liên tục vùng ra nắm đấm hùng hăng mà đánh một tên mập lùn rồi sau đó lại đá bên sườn hùng hăng đạp mạnh vào một tên phạm vỡ một cước đá trúng xương sườn của hắn rồi sau đó lại thêm một cước đá mạnh vào háng hắn đau đến mức là rơi lệ tại chỗ chỉ thấy tên tóc vàng này so với tưởng tượng khó chơi hơn nhiều tề đang ép chặt chỉ tinh thừa dịp Elvis bị hai người khác quấn lấy một tay gắt cao kiềm chặt cổ họng của chỉ tinh tay kia lặng lẽ đứng ở bên cạnh xe máy lấy ra một cây gậy giấu sẵn nhanh chóng là dùng sức nện vào sau gáy của Evis, chịu không được đòn hiểm, thân thể của Evis lắc lư, trước mắt hơi tối đi, cảm thấy muốn ngã xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng chế trụ vững thân thể của mình. Không được, hắn không thể ngã xuống, hắn phải cứu chị tinh, nhất định phải cứu được cô. Không được, xin các người buông tay. Chị tinh thét lên trái tay, người đàn ông kia cầm gậy nhôm lần thứ hai đánh vào gáy của Evis, cổ còn cả lồng ngực của anh. Liên tiếp bị đánh vào chỗ hiểm Cho dù là người bằng sắt đá cũng không chịu nổi Khóe miệng của Evis chảy máu Liều mình đứng vững Nhưng thân hình vẫn là vô lực ngã xuống Không được đánh anh ấy nữa Chỉ tình điên quần dãy ra khỏi sự kiềm chế Của tên bắt cóc Điên quần chạy đến Ôm lấy Evis nằm ngã lăn ở trên mặt đất Các người đừng đánh nữa Thay cho anh ấy đi mà Trời ạ Thoạt nhìn Evis bị thương rất nặng Mà sống của hắn có gặp nguy hiểm hay không Không được Cô không thể để cho mấy tên cặn bã này tiếp tục đánh, nếu như phải chết, cô cũng muốn chết cùng chung một chỗ với hắn. Còn đàn bà thối này, Mỏ mày lên xe đi. Một tên bắt cóc sông lạnh muốn kéo chỉ tinh lên xe, thì đúng lúc này, bên ngoài có tiếng còi báo động của ô tô vang lên, ngay sau đó có một người chạy vào hô to. Cảnh sát đến đây, cảnh sát đến đây. Còn mẹ nó chết tiệt mà. Tên cầm đầu xả ra một tràng tu tục, hắn sợ cảnh sát thật sự đến. Hơn nữa cải xe cảnh sát còn liên tục vang lên Như thế này nhất định sẽ có người đến chỗ này Trước tiên vẫn là trồn chất còn hơn bị bắt Màu tránh ra đi Bà kẻ bắt cóc rất nhanh nhảy lên xe máy Bật động cơ rồi sau đó rùa gà chạy đi Chị à, chị có sao không? Vội vã chạy đến chính là vô thanh Lúc cô nhìn thấy Evis nằm trên mặt đất ca người đầy máu Thì qua thật đã bị dọa suýt ngất Ôi trời ơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mà gọi người tới cứu anh ấy đi mau mau Chỉ tinh ôm chặt lấy Elvis mà khóc sống lên May mắn là sự việc xảy ra rất gần bệnh viện Bởi vậy mấy nhân viên y tế đã rất nhanh đến Dùng cắn đưa Elvis vào trong bệnh viện Bên ngoài phòng cấp cứu Chỉ tinh toàn thân trôn chảy Nước mắt điên cuồng rơi xuống Chị muốn vào Hãy để cho chị vào trong đi mà cô thanh à, em nói giúp với y tá Chị sẽ không trở ngại cho việc cấp cứu đâu Hãy để cho chị đi vào với anh ấy Vừa rồi cô cầm rất chắc tay của avis theo hắn cùng vào phòng cấp cứu. Nhưng bởi vì cô liên tục khóc cho nên y tá đành phải đuổi cô ra ngoài để tránh cho cô đứng đó gây cản trở cho việc cấp cứu. Chị à, chị đừng nóng vội mà. Vừa thành không phải không sợ hãi, nhưng cô phải ổn định chính mình mới có thể làm yên lòng chị. Đừng quá lo lắng, ít nhất anh ấy không bị dao hay súng làm bị thương. Họ ở chúng ta đưa anh ấy cấp cứu nhanh như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu là lỗi của chị, đều là chị hại. Anh ấy bởi vì cứu chị mới có thể bị cây gậy đánh như thế. Chị sợ, chị sợ rằng anh ấy ngộ nhỡ có chuyện gì thì chị. Trẻ tính không... nghe chuyện hot nhất tại đọc